Mời các bạn nghe truyện ngắn Hai người bán mực khô ở Viên Chanh của nhà văn Thái Bá Lợi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. <cười> chục năm trước đã có cảnh này chưa nhỉ. Mỗi lần nâng ly lên miệng, hắn lại nghĩ về điều này. Vì nơi anh đang ngồi uống rượu với mực khô đêm nay, ông nội anh đã từng đến. Về khuya, viên trăng vốn đã trầm tĩnh lại càng trầm tĩnh hơn. Gió từ sông mê công mang theo hơi lạnh vào mặt anh. Bên kia sông, trên đất Thái, Những ngọn đèn nhẫn nải soi xuống dầm nước lung linh, hát ánh sáng đến tận nơi Hân đang ngồi. Hai cô gái ngồi cạnh anh, cùng nhâm nhi ly rượu lào với anh như là những người quen hơn là những tình nhân vì chỉ có một trai mà hai gái. Mấy tháng nay sao không thấy bán ở phố này? Hân hỏi, bọn em về quê gặt lúa giúp gia đình. Thế xong mùa mới sang à? Năm nào cũng vậy, xong việc đồng Áng mới lên đường sang đây, bán đính gần Tết lại về. Hai cô gái trẻ hơn hơn cả chục tuổi ngượng nghịu cùng ly với anh. Rõ ràng họ không phải là bợm nhậu, tay họ quen xé mực khô nướng hơn là rót rượu. Còn Hân thì cứ bị ám ảnh bởi câu hỏi 90 năm trước. Ở đất viêng chăn này Đã có cảnh những cô gái Việt sách lò than đi bán mực khô nướng chưa Hân nói Khuya rồi Ta giải tán Anh gửi tiền cho hai đứa Một cô gái cười Thật à Thật chứ Mất cả buổi tối Của các cô còn gì Nhà trọ có gần đây không Anh đưa về Không gần lắm Nhưng để hai đứa em đi bộ về Không bà chủ lệ tưởng đi khách Không cho ở nữa, hai cô gái lại khúc khích cười. Những ngọn đèn bờ sông phía Thái Lan sáng hơn, trên đường không còn một bóng người, gió đã lặng, đêm lạnh hơn, và Hân cứ ngồi im bên chai rượu giót giờ, nhìn hai cô gái lầm lũi trên đường vắng đi về nhà trỏ. Đáng ra, hơn không có một đêm nhiều tâm trạng như thế này nếu những người bạn mới từ Việt Nam sang không đột ngột chia tay anh. Họ vừa từ xa vẳn lên viên chăn vào lúc chậm tối. Sau khi sắp đặt chỗ cho họ ở một khách sạn quen, anh kéo họ ra quán. Cuộc vui của những người cùng quê lâu mới gặp đang giữa lúc sôi nổi thì một cuộc điện thoại làm gián đoạn. Đoàn khách từ Việt Nam sang được một cơ quan Lào mời đi sự đêm biểu diễn nghệ thuật về tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào. Không thể từ chối, họ phải rời quán, để lại Hân với một dãy bàn trống còn bầy đầy đồ nhậu và những chai rượu mới vơi nửa. Hân sững sở một lúc nhưng anh quyết định ngồi lại để thử một mình với một mình xem sao. Anh tự rót một ly rượu cho mình. Và nói với nhà hàng, cứ đẩy nguyên bên mặt nhậu, chỉ cần dọn chén bát của những người đã đi. Nhưng chỉ vài mươi phút sau, sự trống vắng đã ập về với Hân. Đã có gần 10 năm sống trên đất Lào, chủ yếu là ở Kinh Đô Viên chăn Lâu lắm, anh mới gặp cảm giác này. Anh không sợ nó, vì sự trống vắng này lại bình yên. Ở đất nước mà anh đã lựa chọn sống 10 năm qua Thì dù có ưu buồn chống vắng Nhưng lòng vẫn bình yên Đó là trải nghiệm có thật trong hân Không phải theo dệt tôi điểm gì Đang tâm trạng như vậy Thì hai cô gái bán mực khô đi tới Lại gặp người quen rồi Em nướng cho anh một con mực vậy Một cô gái lên tiếng Uống một mình thì cần gì mồi Hân đáp lại, sao lại không hạ anh? Ờ, vậy thì nướng cho một con. Cả hai cái lò than đang đượm, một cô gái đặt con mực lên vì rồi quạt, còn một cô thì rót rượu cho Hân. Cũng quen rót rượu hả? Lâu lâu mới rót thôi, trông anh tư lự quá nên mới rót, xem anh có tươi lên được chút nào không? Hân bỗng ngồi thẳng người dậy, anh vỗ nhẹ vào đùi mình. Hỏi điều này nhá. Các em đi bán mỗi đêm lãi mấy trăm Làm gì mấy trăm Cỡ trăm nghìn kiếp thôi Vậy là nhiều quá rồi Bằng hai rưỡi nghìn tiền Việt đấy So với bên mình là nhiều Nhưng quê xứ người ta Đủ thứ phải chi phải lo Thế có phải gửi về nước nuôi chồng con không Hai cô gái xúc xích cười Bây giờ thế này nhá Hân nói Anh sẽ trả mỗi em 100.000 nghìn, ngồi đây uống rượu với anh, không đi bán nữa. Hai cô gái cười lớn hơn. Nói thật đấy, cất đồ đi, ngồi đây thành bạn nhậu. Thật à? Sao lại không thật? Người quen biết nhau, dối gạt nhau làm gì, không ngồi dưới đất nữa, ngồi lên ghế hẳn hoi. Thế là họ thành ba người bạn rượu. Trong đêm vắng viên chăn. 90 năm trước, đã có cảnh này chưa? Câu hỏi ấy đến với Hân, khi anh biết, hai cô gái bán mực nướng từ huyện Yên Thành, Nghệ An sang, vì quê nội anh ở đó. 90 năm trước, ông nội anh bỏ một làng nghèo, gần lèn hai vai, lưu lạc sang Lào kiếm sống hình không được thấy mặt ông nội vì khi chào đời, ông đã mất. Mộ ông còn trên vang viên, cách nơi anh đang ngồi uống rượu với hai cô gái, trăm cây số. Cha anh từng kể ông nội là một người ngang tàng và thích gây sự. Những người cùng với ông lưu lạc sang Lào đều nói như vậy. Nhưng đó là thời ông còn trai trẻ. Rồi theo năm tháng, cùng làm ăn kiếm sống với những người Lào hiền hòa, Trên một sứ sở Mà con người nhớ Và làm theo lời Phật dạy Dù ở trên rừng hay dưới sông Những đồ vật không phải của mình Thì không được xê xích hạn một cây rừng về làm nhà Cũng phải làm lễ xin phép rừng xanh Tính nết ông dần dần thay đổi Về cuối đời Dù có đủ điều kiện để trở về quê Cùng với số tài sản lớn Đủ đảm bảo cho ông là người giàu nhất huyện Ông chỉ về úy lão rồi lại sang Lào sống. Ai hỏi ông vì sao không về nước sống cho sướng cho gần gũi bà con họ hàng? Ông chỉ cười. Ông cũng có một mối tình của người siêu bạc. Bà nội hân có hoàn cảnh như hai cô gái bán mực xong đang ngồi cạnh anh đêm nay. Bà quê tận Thái Bình, theo cha mẹ sang Lào, rồi mồ côi cả cha mẹ sau một tai nạn đá lăn khi ông bà làm phu khai phá con đường lên Luang Prabang. Bà nội kể lại với cha, rồi cha kể lại với Hân rằng thi thể của hai người phu được khâm liệm sơ xài chôn ngay cạnh con đường đang khai phá. Đó là những cái chết thê thảm của phu làm đường người Việt trên đất Lào, dù cách chết có khác nhau. Sốt rét, rắn cắn, đói rét, đá lăn, thú rừng vổ. Người Pháp khi khai mở thuộc địa đã làm những điều gì cần làm, nói là vì người bản xứ, nhưng trước hết là vì họ. Không còn ai cấp dưỡng. Bà nội phải đi bán dạo các thứ lặt vặt như kim chỉ, dầu đèn, mắm muối trong các lám trại và gặp ông nội. Từ hai con người cù bơ củ bất bớ, kiếm miếng cơm qua ngày khi hợp lại với nhau thì có chuyện đổi đời họ thuê được một góc nhỏ bờ sông mê Công ở thạ khẹt thị xã đang đông người lên của tỉnh khắp muộn mở cửa hàng buôn bán tạp hóa theo trào khai phá thuộc địa của Pháp người Việt sang Lào đông dần hai ông bà dựa vào lợi thế dành tiếng Lào đã làm cầu nối việc buôn bán giao lưu giữa người Lào và người Việt mới đến. Cái khóc nhỏ đó dần ra to ra, hàng hóa buôn bán nhiều lên rồi thành một nhà phố hai tầng sau 10 năm, 20 năm sau thành một địa chỉ cho những người muốn kinh doanh vùng chung Lào lui tới. Tính tam của căn nhà đó vượt mây công sang Thái Lan cùng với những chuyến hàng qua lại dòng sông biên giới. Cha của Hân được sinh ra trong căn nhà này. Anh sang đây lâu chưa? Mà nói tiếng Lào giỏi quá vậy. Một cô gái hỏi. Năm năm thôi. Hân trả lời. Em không tin đâu. Hân nâng ly rượu lên mỉm cười. Tin thì tin, không tin thì thôi. Hân không nói mình đã sang đây gần 10 năm. Không hiểu sao, anh lại nói dối. Cha anh chào đời ở Thà hẹt nhưng anh lại sinh ra ở Việt Nam. Thế anh thường uống rượu một mình như thế này à? Làm gì có. Chỉ những người cô đơn hoặc bản lĩnh mới ngồi uống rượu một mình. May quá. Em cứ tưởng anh cô đơn. Cả hai cô gái cười lớn. Tiếng cười của hai cô gái đêm nay ở Viên Trăn Đưa anh về bến sông Thà Khẹt. Tuần trước anh về lại bến sông đó, căn nhà của ông bà nội mấy chục năm trước vẫn còn nguyên, nhưng đã đổi chủ. Một người Lào mua lại căn nhà từ năm 1946, khi cha anh cùng các chiến sĩ Lào Việt rốt khỏi Thà Khẹt. Trước khi mất, cha có dặn Hân thế nào cũng phải ghé bến sông Thà Khẹt thăm lại nơi ông chào đời. Hân làm đúng lời cha dặn ngay những ngày đầu sang đất Lào. Cái bến sông đó ngày càng gắn bó với anh qua một cuốn sổ mà cha để lại. Trong cuốn sổ đó có khoảng 10 trang chữ nhỏ kể những ngày cha chiến đấu ở Thà Khẹt với một cái đề Thà Khẹt thất thủ. Này có khi nào các em bán ở Thà Khẹt không? Hân hỏi hai cô gái. Có chứ, đó là nơi khởi nghiệp của bọn em mà. Một cô vừa trả lời vừa tủm tỉm cười. Khởi nghiệp anh à, nghề gì mà chẳng phải khởi nghiệp, bán mực nướng cũng vậy. Thế em bán ở đó bao lâu? Cả năm trời đó. Em có bán ở bến sông không? Có chứ, Thà Khẹt đẹp nhất là bến sông. Thế vậy anh chưa đến Thà Khẹt à? Hân không trả lời nữa Còn cô gái thì không để ý đến câu hỏi của mình Chỉ liếc mắt nhìn bạn Chắc chắn rằng Họ đang nghĩ về người đang uống rượu với mình Là một anh chàng ngỡ ngận Câu chuyện thà khẹp thất thù cha anh ghi lại Trên 10 trang giấy trong cuốn sổ tay Không chỉ để ghi nhật ký Mà còn ghi nhiều thứ khác Dính dáng đến cuộc đời chiến đấu của ông Có trang ông ghi danh sách những chiến sĩ trong trung đội. Lại có trang ghi số đạn nhận ở trạm quân giới trước trận đánh. Có trang ghi số gạo của một bản Lào ủng hộ bộ đội. Có chữ ký của người trường bàn. Và còn ghi nhiều chuyện khác nữa. Ngay trong mỗi trang, nửa trên ghi bằng tiếng Việt, nửa dưới tiếng Lào lại chen vào mấy dòng tiếng Pháp. Nhưng những trang kể về thạc hẹt thất thủ thì được ghi bằng tiếng Việt. Có thể ông không tính chuyện con cháu ông sau này, dù không biết tiếng nào cũng đọc được chăng? Dù không cầm văn bản trong tay, gần như Hân đã thuộc lòng câu chuyện bi tráng đó. Bắt đầu từ sáng sớm, ngày 21 tháng 3, năm 1946. Trời thạ khẹt trong veo, không một gợn mây, nước sông Mê Công lặng lờ cùng những con thuyền xuôi xuống hạ lưu. Bố anh đang pha cà phê mời hoàng thân Suphanuvong, thì nghe có tiếng động cơ máy bay. Hai chiếc máy bay thán thính lượn mấy vòng quanh thị xã, rồi giải truyền đơn trắng các con phố. Đó là tối hậu thư buộc các lực lượng liên quân Lào Việt hạ vũ khí đầu hàng. Và chẳng cần phải chờ lâu, chỉ nửa giờ sau máy bay phóng pháo đến bắn những loạt trọng liên dọc theo phố bờ sông. Cùng lúc pháo 105 ly súng cối của quân Pháp đồng loạt dội đạn vào thị xã. Hai chiếc Spigfy ném bốn quả bom súng chợ lúc chợ đang đông. Nhiều người chết và bị thương, phần đông là phụ nữ. Tiếng súng mỗi lúc một dữ dội hơn trên các phòng tuyến quanh thị xã. Dân thị xã dồn ra bờ sông, người nhanh thì lên thuyền, người chậm thì nhảy xuống nước, mặt sông đầy người. Hai chiếc Spitfire vòng lại ném bom, bom trúng một chiếc tàu neo giữa sông. Dầu trên tàu tràn ra, dòng sông bốc lửa, quân pháp vãi đạn vào bất cứ nơi nào có con người đang nhốn nháo, trong phố thị hay giữa sầm nước. Những người dân chạy loạn phần nhiều là phụ nữ và trẻ em, chúng đạn, chết, bị thương, trôi đầy mặt sông, một số thoát được sang bờ Thái Lan. 10 giờ, các tuyến phòng ngự của liên quân Lào Việt còn đứng vững. Hoàng thân Sufanovong trực tiếp chỉ huy phòng thủ thị xã. Mặc dù bị tổn thất, quân Pháp vẫn liều mạng tấn tới. Chúng được máy bay, pháo binh yểm trợ, lần lượt phòng tuyến phía Nam rồi đến phía Đông phải rút lui, chỉ còn lại phòng tuyến phía Bắc. 12 giờ, bộ tham mưu mặt trận đề nghị Hoàng thân Sufanovong rút qua sông Mekong trước. Nhưng Hoàng thân không chịu Vẫn ở lại chỉ huy trận chiến Khi lính Pháp đã vào trung tâm thị xã Hoàng thân mới chịu rời Vị trí chỉ huy xuống cano Tuyến phòng thủ phía Bắc thất thủ Dù tiếng súng của quân ta Vẫn còn nổ Trên từng nóc nhà Từng khóc phố Hình ảnh lưu lại Trong đầu hơn Là cảnh chiếc cano của Hoàng thân Đang giữa dòng sâm lớn Bố anh ghi lại rằng Máy bay Pháp bổ nhào xuống xả Đại Liên đuổi theo chiếc cano nhỏ, hoàng thân trúng đạn và ngất đi trên tay ông. Nhiều người trong đội bảo vệ hy sinh và bị thương. Máy hỏng, chiếc cano quay tròn trên sông. Máy bay Pháp không thôi nhà đạn. Những chiến sĩ vượt sông đã sang bờ Thái Lan bơi ngược lại để kéo chiếc cano chở hoàng thân cập bờ. Người cha của Hân đã cùng đồng đội đưa Hoàng Thân tới bệnh viện. Hoàng Thân bị một viên đạn găm vào ngực trái, nhưng không trúng tim, mất máu nhiều, phải mấy giờ sau mới tỉnh được. Các bác sĩ Lào, Thái đã tận tình cứu chữa cho Hoàng Thân. Vài ngày sau, ông hỏi Hoàng Thân khi trúng đạn, bác có thấy đau không? Hoàng Thân thanh thàn trả lời, chỉ cảm giác ớn lạnh trước khi ngã xuống mạng cano. Không nghe đau đớn gì, tỉnh lại tinh thần vẫn minh mẫn, có nghĩ đến cái chết, nhưng cũng chẳng ân hận vì được chết cho tổ quốc. Cuộc chiến trong thị xã vẫn tiếp tục, khi bọn Pháp tiến được đến bờ sông Mê Công, chúng đã nổ súng bừa bãi và những người còn kẹt lại trên bờ phía nào xác của chiến sĩ Lào Việt và dân thường đều bị chúng thả trôi sông, thả khẹt. Đoạn ghi chép kết thúc ở đó Nhưng Hân biết qua lời kể của cha Ông đã theo hoàng thân Suphanuvong Ông hoàng đỏ của sân tộc Lào Chiến đấu cho đến năm 1955 Mới về Việt Nam Lấy vợ rồi anh em hơn lần lượt chào đời Này trông anh như một người ngây ngây ấy Một cô nói, trong tiếng cười xúc xích, vẫn liếc mắt nhìn bạn. Tôi, mà là thằng ngây à? Không ngây sao lại ngồi uống một mình trong đêm vắng? Bữa sau muốn uống rượu về đêm. Về thạc hẹt mà uống, về đêm thạc hẹt đẹp hơn viên chăn. Có thật không? Hân giả bộ ngây ngô. Thật chứ? Vậy anh chưa từng chơi đêm mà thạc hẹt à? Phố sát ngay bờ sông... Bờ Thái Lan đèn hắt xuống sông đẹp lắm, dãy hàng nướng dọc theo sông, nướng đủ thứ gà, chim, nhưng nhiều nhất là các loại cá. Em thấy dân nhậu các anh thích nhậu ở thạc hẹt lắm. Thế các em có quen ai dưới đó không? Thạc hẹt nhỏ lắm, quen cả thị xã. Thế người Việt hay người Lào? Cá Lào cả Việt, nhưng quen nhất là một nhà người Lào ở bờ sông. Ngôi nhà có hàng chữ Việt đắp nổi, tạp hóa Yên Thành. Vì quê bọn em ấy Yên Thành mà. Hân sùng mình, không phải vì lạnh. Hồi lâu một cô lại nói. Anh nói chuyện gì đi chứ? Sân nhậu với nhau mà ngồi im, nó dị lắm. Hai cô gái lại cười xúc xích với nhau. Hân vẫn ngồi im. Anh đang hình dung ra ông nội mình 90 năm về trước. Lăn lộn trên đất Lào vất vả cơ cực. Và có hồn nhiên như các em gái này không? Người Việt mình kể cũng lạ. Trong cảnh lầm than vẫn tìm ra tiếng cười. Nếu không thì chắc khó mà đương đầu với hoàn cảnh được. Để anh kể về đời anh cho các em nghe nhé. Bất ngờ hơn nói, anh cũng chẳng biết vì sao mình nói câu đó. Rồi anh kể về hai cô gái cuộc đời của một con người mà anh ngẫu hứng bịa ra. Con người ấy cũng có hoàn cảnh nan ná giống ông nội anh, lại có nhiều nét giống hai cô gái bán mực khô. Hân càng kể càng có nhiều chi tiết bất ngờ đính trong đầu anh. Câu chuyện sinh động và cảm động như thật. Hai cô gái không còn xúc xích cười nữa mà ngồi im nghe anh nói. Hân vừa ngừng kể thì một cô nói. Anh kể tiếp đi chứ. Hân ngồi im. Bây giờ thì anh hối hận. Vì mình đã bịa ra một câu chuyện không có thật trong đời làm người khác mồi lòng. Nhưng anh đã lỡ leo lên con tàu có một đường ray Và bây giờ cứ thế mà chạy Câu chuyện của anh Làm cả ba người rơi nước mắt Ôi sao đời của anh Giống đời bọn em quá Một cô gái vừa nói vừa gạt nước mắt Thôi không nói chuyện buồn nữa Mình kể chuyện thật hẹt đi Hân đã tìm được cách nhảy ra khỏi cuộc mộng du của chính mình. Khi hai cô gái đã rẽ vào một con hẻm để về nhà trọ, nhưng cái dáng lầm lũi của họ trên phố vắng vẫn ám ảnh Hân. Đêm đã quá khuya, quán đáng giá đã đóng cửa từ lâu, nhưng người chủ quán một ông già lào vẫn chiều khách ngồi dựa lưng vào tường, Tận góc trong cùng của quán, phì phèo điếu thuốc. Ở đất này chẳng có gì phải nôn nóng, kể cả việc đóng cửa quán vì quá khuya. Hân biết vậy, nhưng anh không thể lợi dụng lòng tốt của ông già. Anh kêu tính tiền, rồi đứng dậy. 90 năm trước, đã có cảnh này chưa? Câu hỏi đó tiếp tục đến với Hân Không muốn buông tha anh Để trấn an mình Và cũng không còn để cái dây rớt trong lòng Anh tự trả lời Ngay ông nội anh Và những cô gái bán mực khô này Chẳng có gì khác biệt Dù đã qua 90 năm Hân thong thả Đi về nơi mình đang ở Mỗi lần có việc ở viên chăn Chỉ cách quán nhậu chưa đầy 300 m Anh tự hỏi Không biết đêm nay Mình có ngủ được không? bạn vừa nghe chuyện ngắn Hai người bắn mực khô ở Viêng Trăn Của nhà văn Thái Bá Lợi Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ Dòng văn đậm chất tự sự đan xen giữa câu chuyện của nhân vật Hân Với hai cô gái Về cuộc sống mưu sinh trên đất Lào Và dòng ký ức âm thầm của Hân Nhớ về những người thân đã nằm lại nơi này Không có những biến cố đặc biệt Hay chi tiết lắc léo Hai câu chuyện xảy ra ở hai thời điểm cách xa nhau, một chuyện đời thường vật kiếm sống, một chuyện xưa mưu sinh không qu liệt đầy tai họa rình rập và chiến tranh đổ máu bổ sung cho nhau, được cài khéo léo trong suy nghĩ tình cảm của Hân. Dường như nhân vật Hân đi tìm thời gian đã mất, tìm về quá khứ đầy bi tráng của chính cha ông mình ngày trước, đã sát cánh cùng bộ đội Lào chiến đấu chống thực dân Pháp, bằng chính hành trình cảm xúc trong câu chuyện hết sức bình dị với hai cô gái bán mực khô nướng. Câu tự hỏi đầy dây dứt. 90 năm trước, đâu có cảnh này chứ? Cứ ám ảnh, cứ âm thầm vang lên trong cuộc kiếm tìm những dấu vết tình cảm những người thân yêu đã mất. Cuộc gặp gỡ với đám bạn mới sang Lào và cuộc trò chuyện tình cờ với hai cô gái đã khơi lại tất cả nỗi vui buồn đau đau trong lòng hân. Lý do xa xứ của những số phận khác nhau được minh chứng bằng bản chất tồn tại bền bỉ và mạnh mẽ của những con người cùng chung dòng máu đỏ, con lạc cháu hồng. Sức mạnh kết nối tình nghĩa giữa các thế hệ người dân Việt Ở nơi xa xứ, chính là sự cảm thông thấu hiểu và chia sẻ những vui buồn, khát vọng vươn lên. Và quá khứ bi tráng luôn là điểm tựa tinh thần giúp con người ta khẳng định sự tồn tại đầy tự tin trong cuộc sống. Chuyện ngắn cũng đưa người nghe tìm thấy những cung bậc cảm xúc yêu mến và tha thiết với đất nước Lào yên bình, những người dân Lào hiền lành được hình thành trên nền tảng văn hóa bản địa của dòng mi công giàu sắc thái. Đây cũng chính là nền tảng tình cảm bền chặt thủy chung của hai dân tộc Lào Việt uống chung dòng nước mi công suốt bao nhiêu năm qua. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn hai người bắn bờ khô ở viên chăn của nhà văn thái bá lợi và cảm nhận của biên tập viên văn nghệ.